Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tầm 12 tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Ánh xuống xe, nhìn vào tòa biệt thự của luật sư Lâm Hoành. Sân nhà vắng lạnh, cửa cái đóng kín. Ánh đoán chừng dượng nàng đang ở trong phòng đọc sách vì hai cánh cửa sổ bên hông nhà còn mở. Sau ngày giải nghệ, Lâm Hành thường mượn thú đọc sách để giải khuây. Ông ít khi rời khỏi tòa biệt thự cổ kính của mình. Con cháu trong họ ai cũng đều biết tính ý của ông. Ánh xô cánh cửa sắt bước vào. Trên sân biệt thự, lá vũ sữa rơi rụng tràn đầy. Nhà không có đàn bà. Cảnh bề bộn thấy rõ từ bên ngoài. Ánh chợt nghĩ đến gia cảnh của dì dượng. Đến từng tuổi này, tại sao hai người vẫn không thể hòa hợp nhau? Lâm Vinh ít khi tâm sự với ánh. Hạnh đã khóc với nàng biết bao lần về cảnh chia rẽ của cha mẹ. Hạnh và Vinh đã cố gắng nhiều, nhưng vẫn không hàn gắn được tình thương giữa hai người. Đôi khi cảm thấy cô độc, Lâm Hạnh trở về phủ định với vợ. Cố tạo tình thương yêu trong gia đình, nhưng được ít lâu hai người lại cãi vã rồi ông bỏ đi. Hạnh và Vinh cũng không hiểu rõ vì sao cha mẹ không thể hòa hợp nhau lâu dài được. Hình như giữa hai người sự mâu thuẫn đã quá sâu xa. Tuy nhiên, những khi cãi vã nhau, hai người đều không nói ra chuyện đó. Ánh chỉ cảm nhận lờ mờ như thế, không hiểu trước kia giữa ông bà đã xảy ra chuyện gì mà hai người đều không còn nề trọng nhau nữa. Ánh mồ côi cha nên đều được ông bà Lâm Hoành thương yêu như con, và Hạnh Vinh đều xem nàng như đứa em ruột thịt. Mọi việc trong gia đình Hạnh đều thổ lộ cho em biết, ánh chỉ biết buồn lây với chị. mấy tháng qua mẹ nàng bị bệnh trầm trọng phải đưa lên đà lạt điều trị nên ánh vắng mặt ở sài gòn bệnh mẹ nàng không giảm nên ánh phải chờ bà về bệnh viện đồn đất hôm nay nàng đến thăm lâm hoành để cho biết bệnh tình của mẹ ánh đi vòng vào cửa nhà sau thì gặp anh bếp anh ta mừng rỡ chạy ra hỏi nàng cô ánh có về hồi nào đó bệnh bà có đỡ không ánh buồn bã đáp cảm ơn chú bệnh mẹ tôi cũng vậy thôi chưa thấy thuyên giảm dựng tôi có nhà không chú à dạo có ông đang ở trong phòng Còn cậu Vinh đâu? Dạ cậu hai đi làm chưa về? Ánh cảm ơn anh bếp rồi thẳng lên nhà trên. Không khí buồn tẻ bao trùm khắp căn nhà rộng thanh thang. Nàng tự hỏi, con người thích hoạt động như Lâm Vinh làm sao chịu nổi cảnh này trong nhiều năm qua. Tiếng giày của nàng vang lên một âm thanh đơn độc. Có tiếng lâm hoành từ trong phòng vọng ra. Đứa nào đó, hành hả con? Ánh bước nhanh về phía phòng âm, cất tiếng. Thưa dượng cháu ánh đây. Lâm Hoành đang nằm đọc sách, nghe tiếng nặng, bỏ sách ngồi dậy. Ánh bước vào cúi đầu chào Lâm Hoành hỏi ngay, Cháu về từ bao giờ? Mẹ cháu vô gran chưa? Dạ, cháu vừa đem vô hồi 11 giờ sáng nay. Lâm Hoành bảo ánh ngồi xuống ghế rồi nói, Hành ra đây sáng hôm qua, có cho biết, cháu định đem má cháu vô gran. Dường thấy phải lắm, ở đó người ta có đủ dụng cụ khám bệnh cho mình, để mai dường vào thăm. ánh cung kính dạ vâng rồi hỏi thưa dường lúc này dượng có khỏe không lâm hoành lấy thuốc dồn vô pip cười nói thì cũng phải hoài bệnh già mà dượng bây giờ ví như cái đồng hồ xưa quá cũ rồi không còn chạy đúng giờ nữa hôm nay hư bộ phận này mai hư bộ phận khác cho đến ngày nào liệt hết các bộ máy thì đem chôn Lâm Hành cười to lên, sau câu nói đó, ông xem chuyện mình sắp sửa về với đất là chuyện dĩ nhiên, không cần hối tiếc. Ông chợt nhìn đồng hồ nói, Thằng Vinh, cũng gần về rồi đó, con ở đợi nó chút nha, nó nhắc nhở con luôn. Anh đứng lên, xin phép dược con sang phòng anh ấy. Được, con cứ đi. À, nghe nói con định học báo chế hả? Dạ năm nay trễ quá rồi, trường nhập học đã mấy tháng, cho con nghỉ một năm chờ khóa sau. Lâm Hành dùn vai nói, Ăn thua gì, chỉ sợ mình chán chê sự học thôi. Nếu cháu vân quyết lòng theo đuổi, sớm muộn gì cũng thành công. Anh hước mắt nhìn Lâm Hoành lộ về cảm ơn trước những lời khuyên nhủ đó. Là một nữ sinh cần mẫn, bất ngờ phải trễ nải sự học, anh rất buồn. Nhưng trước bệnh tình trầm trọng của mẹ, nàng đành hy sinh, lời an hồi của Lâm Hoành rất nhầm lúc. Anh thấy khuây khỏa ít nhiều. Nàng cúi chào dựng một lần nữa để bước sang phòng Lâm Vinh. Cửa phòng khép kín, ánh sâu cờ nhẹ nhẹ bước vào, nàng hơi ngạc nhiên về cách trưng dọn trong phòng. Mấy tháng trước nàng đến thăm binh thì phòng có đủ sa lông, có tủ sách, có bàn viết và giường ngủ. Bây giờ tất cả đều thay đổi. Tủ sách bằng kiến lộng lẫy với những gáy sách mạ vàng đều biến mất. Thay vào đó là những kệ sách đóng sát vào tường phù man trắng mỏng trông rất mỹ thuật. Giường đồng, ghế da lông đều đem đi nơi khác. Gian phòng rộng rãi chỉ còn lại một bàn viết. kê sát cửa sổ, trông ra vườn. Ánh không hiểu anh mình ngủ ở đâu, và khi bạn bè tới, chàng mời họ ngồi ở chỗ nào. Ánh chợt nhìn xuống chân. Nền gạch bông trước kia được thay vào bằng một thứ ván ép mỏng, bóng láng, sạch sẽ. Nàng thấy rõ Lâm Bình muốn trình bày gian phòng theo lối nhật, và đúng lý ra muốn vào đây, nàng phải cởi giày để ngoài cửa. Ánh nhón gót trở ra, nhẹ nhẹ tháo đôi giày rồi lại bước lộn vào. Đôi chân nàng mắt lạnh như đi trên nền đá cẩm thạch Gió từ vườn sau đưa vào Mang theo mùi thơm bông sứ Dịu dịu như hương vị ở đồng quê Ánh đến bên bàn viết của anh Ngước mắt nhìn ra vườn Tự nhiên nàng thấy lòng thanh tàn hơn bao giờ hết Nàng thấy yêu thích cảnh êm lặng trong vòng này Và nàng mới hiểu Sao Lâm Vinh có đủ can đảm chịu sự buồn tẻ Giới mái gia đình Ánh chắc chắn Lâm Vinh đã tìm thấy sự yên tĩnh Trong lòng mình mỗi khi ngồi đây Nhìn ra vườn tay ánh lơ đãng là từng trang một quyển sách để trên bàn và bất ngờ một mảnh giấy cứng từ trong cuốn sách rơi xuống đất nàng cúi xuống lượm lên và thấy trên tấm giấy một bức ảnh vẽ phác ánh nhìn kỹ bức ảnh và không ngờ lại giống bích vân như khuôn đúc đúng là lâm vinh đã phát họa cô bạn của nàng tại sao lâm vinh lại làm thế một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu khiến ánh nôn nao nàng vừa khám phá một chuyện hệ trọng có thể là anh của nàng đã thầm yêu bích vân nhưng làm sao anh ấy có thể phá họa bích vân được khi mới chỉ gặp nhau một lần Hay Bích Vân cũng đã yêu anh ấy. Khi ở Đà Đạt, nàng vẫn thường nhận được thư của Bích Vân và Lâm Vinh nữa, nhưng không hề nghe hai người nói đến tên nhau. Thì ra anh chị kín miệng giữ ha. Không hiểu tại sao ánh lại thấy giận luôn cả hai người. Một người là anh bạn gì cũng gần như anh ruột của nàng, một người là bạn chí thiết, nhưng sao họ giấu nàng một chuyện hệ trọng đến thế? Ánh ít giận Vinh nhưng tức Bích Vân lắm. Nàng vừa kịp nhận thấy người bạn tâm giao từ thuở bé không thật tình với mình. Nàng đứng lên đi đi lại lại ở trong phòng Phân Vân nửa muốn ở đợi Vinh Nửa muốn đến nhà Bích Vân ngay Nàng muốn gặp bạn liền trong giờ phút này song vẫn chưa biết để làm gì Một lúc ánh trở lại bàn viết Và nàng kịp nhận thấy thái độ vô lý của mình Tại sao nàng có thể quyết chắc Rằng Lâm Vinh và Bích Vân yêu nhau Vì một bức ảnh phát họa của Lâm Vinh Mà nàng đoán mò như vậy ư Biết đâu đó chỉ là sự yêu đương thầm kín của anh nàng Nàng lại cầm bức ảnh lên xem Và vô tình lật ra phía sau bốn câu thơ dưới nét chữ màu xanh dịu hiện ra trước mắt nàng thà cứ yêu nhau trong mộng tưởng thì tình cảm êm đẹp biết bao nhiêu còn hơn gian díu rồi chia cách để khổ lòng người mới chớm yêu ánh thở dài và cảm thấy hối hận bốn câu thơ trên đủ bộc lộ tâm trạng của anh nàng thế gia vinh chỉ mới thầm yêu bích vân thôi và chàng muốn tình yêu kia chỉ là tình yêu trong mộng tại sao lại thế ánh không thể hiểu nổi những ý nghĩ của anh nàng những lời rên than tuyệt vọng kia đâu hả với hoàn cảnh của anh nàng và bích vân Anh nàng còn trẻ, danh vọng đang lên. Bích Vân vừa vào trường luật, ra thế đôi bên cũng ngang nhau. Thì tình yêu giữa hai người đâu có thể gặp những trở ngại lớn lao. Lúc nãy nàng thấy giận anh nàng và Bích Vân bao nhiêu. Bây giờ nàng lại thấy thương hai người bấy nhiêu. Dù chưa hiểu rõ tình yêu của hai người ở vào mức độ nào. Nhưng ánh cũng nhổ lòng sẽ giúp họ nên duyên bằng mọi cách. Có tiếng giày đế ra đi về phía phòng. ánh chắc vinh đã về nên vội bỏ bức ảnh vào trong cuốn sách lúc nãy nhìn ra. lâm minh về đến cửa phòng đã nghe tiếng trai hỏi vọng sang vinh về đó hả con lâm minh vừa mở giày vừa đáp dạ anh mới đến và hình như còn đợi con trong phòng đó vinh nhìn vào phòng thấy ánh thì mừng rỡ đáp lời cha con thấy cô ấy rồi Trong bước vào phòng thì anh đã đứng lên dồn chân xuống cúi đầu chào theo lối phụ nữ quý phái âu tây thời xưa xin chào ngài luật sư vinh cũng dồn chân xuống đáp lễ không dám chào bà dược sư cả hai cùng cười vui trong câu chuyện đùa đó vinh hỏi Em ở Đà Lạt về hồi nào? Gì đâu. Em về lúc sáng bà đã đưa mám bao gran rồi. Vậy để anh vào thăm gì một chút? Ánh nhìn đồng hồ rồi nói. Bây giờ đã hết giờ thăm, mà anh hãy vào. Vinh nhìn nàng ngạc nhiên hỏi. Em không vào trong ấy ở với gì sao? Ánh ngắc đầu. Má em nằm trong phòng lạnh và bác sĩ không cho nuôi. Họ bảo y tá của họ đồ săn sóc rồi. Vinh cũng từng nghe nói đến luật lệ ở nhà thương Tây. nhưng nghĩ người ta phải thay đổi ít nhiều đối với bệnh nhân, người mình vì cái tinh gia tộc của người Đông Phương khác hẳn Tây Phương họ thương yêu nhau và rất cần sự có mặt của thân nhân trong những giờ đớn đau về thể xác. Từ nãy giờ anh vẫn chăm chú nhìn anh rồi nói anh lúc này coi bộ ốm nhiều hơn lúc trước có chuyện gì phải lo chăng? Hay là tại anh làm việc nhiều quá? Kể ra công việc cũng bề bộn lắm nhưng không phải vì thế mà mất sức khỏe đâu tại mấy lúc gần đây anh hay nghĩ ngợi nhiều Vinh nói xong nhìn anh mỉm cười rồi nói làng sang chuyện khác Em ngồi đi chứ, ngồi cho bàn viết kia kìa, em không thấy anh thay đổi cách trưng dọn trong phòng này sao? Có chứ, em đã chú ý từ lúc mới vào, nhưng dọn thế này tối anh ngủ ở đâu? Vinh cười đáp, ngủ ở đây chứ còn ở đâu nữa. Ánh nhìn khắp căn phòng rồi hỏi, anh ngủ ở dưới ván này á? Vinh gật đầu nói, kể ra ngủ dưới ván cũng được, nhưng khi nào đông kia, chứ riêng mình anh thì phải ngủ giường nệm hẳn hoi chứ. Ánh ngạc nhiên nhìn quanh quẩn một lần nữa rồi nói, Dường nệm đâu mỗi lần anh ngủ phải chạy sang phòng giường khiêng qua sao lâm minh cười bảo em ai mà tốn công giữ vậy cô xem nè coi cô tân tiến không chàng bước đến bên vách phía trái nhấn một cái nút trắng mà anh không chú ý rồi kéo lại bật ra một chiếc giường nhỏ có sẵn nệm gối và mền anh reo lên tài tình thật ai sáng chế cho anh kiểu giường này như vậy phòng mình sẽ rộng ra thêm vinh đáp em phục anh chưa anh cóp trong phim đó Anh bước đến gần chiếc giường ngủ rồi thừa nhấc lên, đẩy ập vào trong một cách nhẹ nhàng. Nàng hỏi anh, tự tay anh đóng chiếc giường này à? Không, anh chỉ nghĩ cách chế thôi. Em có biết không, anh dám đưa chú Mười thợ mộc trước cửa nhà mình đi xem phim 3-4 lần để ăn cắp kiểu đó. Hôm sửa nhà để làm chiếc giường này, ông già la quá. Ông nói chú Mười tờ mộc phá nhà, chứ làm gì được. Anh cười nói, kể ra anh cũng có biệt tài ăn cắp. Hai anh em cùng cười, Trời đã tối, Vinh bật đèn sáng trong phòng. ánh nhìn về phía bàn viết và nhớ đến bức ảnh của Bích Vân. Nàng muốn hỏi Vinh, nhưng không biết mở lời bằng cách nào. Vinh bỗng nói. Đã là lúc này có lạnh lắm không em? Thường thường thôi ạ chỉ có buổi sáng hơi lạnh. Hai người im lặng. ánh vẫn nghĩ đến câu chuyện giữa Vinh và Bích Vân. Nàng muốn gạn hỏi anh, nhưng lại muốn chính Vinh phải thổ lộ với mình trước. Nhưng ý nghĩ sáo trồn đó là mặt ánh có vẻ tư lự khiến Vinh chú ý. Chàng không hiểu sao, tự nhiên đang vui, ánh bỗng trở nên buồn. Vinh hỏi em, anh đang nghĩ gì vậy? Hình như em không được vui. Ánh quay lại nhìn anh ngắc đầu. Dạ không, em có nghĩ ngợi gì đâu. Rồi nàng hỏi, anh có thường gặp Bích Vân không? Vinh hơi thay đổi sắc mặt. Chàng nhìn ánh hỏi, Bích Vân không gửi thư cho em sao? Dạ thỉnh thoảng cũng có thơ của Bích Vân nhưng trong thơ không có nói gì nhiều. Rồi nàng lại hỏi, Bích Vân có thường gặp anh không? Vinh nhận thấy anh hỏi câu đó với vẻ dò xét mình. Chàng nhìn em rồi đáp. Bích Vân không gặp anh, nhưng anh lại thường gặp nàng. Anh tưởng Vinh trêu chọc mình, làm ra vẻ giận. Anh kỳ quá, em không hỏi nữa đâu, có gì mà phải giấu? bích ngạc nhiên nhìn em. Kìa, sao em lại nói như vậy? Anh giấu em điều gì? Thật vậy mà. Anh gặp Bích Vân rất thường, nhưng nàng có thấy anh đâu? anh vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì và cảm thấy tương tức trong lòng nàng gượng cười nói mát anh cố giấu thì thôi em cũng chẳng hỏi làm gì nhưng anh cứ tin là em biết rõ ràng lắm đến lượt vinh thấy khó chịu trước lời nói của em một ý nghĩ vụt đến làm cho chàng hết sức nôn nao có thể bích vân đã gửi thư nói cho anh điều gì chăng chàng hỏi anh thú thật không giấu em điều gì cả hay là bích vân đã gửi thư nói với em điều gì anh tưởng đâu mình bất chợt được vinh tên cười nói Lạ chưa, sao anh lại nghĩ Bích Vân gửi thư cho em mà kể chuyện anh? Theo lời anh, hai người không từng gặp nhau thì nàng biết gì về anh mà nói. Vinh cười, em quá quát lắm, em cố tình bắt bẻ anh đủ thứ. Nhưng thật ra không có gì đáng cho em nghi ngờ hết. Vì em nói úp mở về anh và cô Bích Vân nên anh mới hỏi như thế. Nếu anh không nói với em những chuyện gì đó thì chắc chắn cô Bích Vân đã làm cho em ngờ. Ánh phì cười vì mấy tiếng những chuyện gì đó của Vinh, nàng hỏi lại. Những chuyện gì đó là những chuyện gì vậy anh? Anh đâu hiểu được chuyện tưởng tượng của em, anh cứ tính thật nói ra, không úp mở gì hết. Anh bị môi, anh mà nói thật, chắc chú của em phải rời bỏ cung trăng, vì ở trái đất này thiếu người nói dối. Với nhìn thẳng vào mặt em nghiêm nghị bảo, Em đừng đùa nữa, em nói rõ cho anh nghe đi, anh đã giấu em chuyện gì? Chuyện đó có liên quan đến cô Bích Vân nữa sao? Anh không cười nữa, bước đến bên bản viết, lại cuốn sách, lấy bức hình vẽ Bích Vân, đưa cho Vinh. Đây nè, anh còn chối là hai người không có gặp nhau nữa thôi. Trời, ông bà kín miệng giữ ha. Vinh trận hiểu và chàng cười rũ rượi Ý trời, có vậy mà cũng làm như là nhà trinh thám đại tài. Thôi cô ơi, cô đoán sai bét hết rồi. Anh thấy anh cố ý ngạo mình thì tức lắm. Nàng nói, không tài sao được. Anh đừng cười để đánh trống lấp. Em chưa tha cho bích vân đâu. Em sẽ đến gặp cô ấy ngay bây giờ đây. Anh nói xong đứng dậy lấy bóp đi ra cửa. Vinh hoàng sợ kêu em lại. Anh, em đừng làm thế, không được. Em nghĩ lầm rồi, anh và cô Bích Vân nào đã có gì đâu, em hỏi Bích Vân thì hỏng hết. Rồi Vinh lại cười như nắc nẻ khiến ánh càng giận anh hơn, nàng kết bước đi và nói liều. Kể em, để rồi cho anh cười. Vinh chạy ra nắm tay em, kéo vào và chàng cố nín cười nói. Ánh, hãy nghe anh nói đã, chưa chắc hiện giờ Bích Vân còn nhớ anh là ai, cô ấy chỉ biết anh một lần ở phú địch. Rồi mấy hôm sau anh đem thư em đến nhà nhưng có gặp cô ấy đâu, thật tình mà em không tin anh sao. Ánh hơi hoang mang trước những lời thành thật của Vinh Nàng nhìn bức vẽ rồi nói Thế còn hình vẽ này Anh không vẽ Bích Vân thì vẽ ai Nàng không mời mẫu, làm sao anh vẽ được Thôi đừng giấu nữa, em biết cũng chẳng hại gì đâu Anh quên em là bạn thân của Bích Vân sao Vinh bậm môi lắc đầu và nói Khổ quá, không biết làm sao cho em tin bây giờ Anh đã bảo em là Bích Vân không tới mặt anh lần nào khác nữa Nhưng anh thì đã gặp nàng rất thường Lần này Anh mới chú ý đến câu nói của anh Nàng hỏi, sao, sao lạ vậy? Vinh hơi khó chịu, vì em cứ muốn tìm hiểu những tình cảm riêng tư của mình. Xong, đã đến lúc, càng không thể giấu giếm được nữa. Lỡ ra ánh bực tức đến tìm Bích Vân để hỏi những điểm thắc mắc của anh nàng hay cật vấn Bích Vân thì nguy to. Ai không biết chứ, ánh dám làm lắm. Nàng cật vấn Bích Vân, như đã cật vấn chàng thì hỏng hết. Khâu khéo Bích Vân sẽ khinh chàng nữa là khác. Chính vì những điều lo lắng đó mà Vinh phải thổ lộ tâm tình của mình. Anh nói vậy em vẫn chưa hiểu sao, anh thú thật với em, anh rất mến Bích Vân, mến một cách thành thật, lòng mến thương đó có thể đi đến tình yêu, lòng anh như thế đấy. Và anh mong em đừng bắt anh giải thích tại sao anh yêu Bích Vân. Anh sung sướng mỉm cười, em đâu có ngu giải gì, bắt anh phải giải thích điều đó, vì có ai không biết làm sao giải nghĩa được tình yêu. Vinh cũng mỉm cười với em, Ánh buồn nói, anh nói thế em hiểu rồi, anh thương Bích Vân và thường tìm gặp nàng, nhưng cố tránh không cho Bích Vân gặp anh để giữ mối tình thơ mộng. Rồi đang trốn mất nhìn anh, có vẻ không tin. Anh Vinh, đến tuổi này rồi anh còn nuôi mối tình thơ mộng như vậy ư? Vinh cười nói. Nuôi mối tình thơ mộng, em làm như tình yêu là con gà hay con cá nên phải nuôi. Không đâu, anh chỉ muốn tình chồng nghĩa vợ sau này bắt đầu bằng tình yêu thơ mộng. Nó là kỷ niệm quý giá nhất của đôi vợ chồng khi về sống bên nhau. Ngừng một phút, Vinh tiếp. Riêng đối với Bích Vân, còn nhiều lý do khác mà anh không muốn hấp tấp tỏa tình với nàng. Em cũng biết là anh hết từng yêu và từng khổ vì yêu nên anh rất sợ tình yêu phải tan vỡ ánh gật đầu nói em hiểu ý anh thả cứ yêu nhau trong vọng tưởng phải không đúng một phần nhưng em đừng tưởng như thế là anh mơ mộng anh rất thực tế bích vân mới vào đại học ít ra ba bốn năm nữa là mới ra trường anh bày tỏ tình yêu với nàng bây giờ có phải sớm quá chăng rồi anh biết được những gì xảy ra trong những năm chờ đợi thả anh cứ âm thầm yêu nàng đến bao giờ có cơ hội thuận tiện hẳn hay ánh nhìn anh thương mến vô cùng bích vân có hiểu được tình yêu của anh nàng chăng Ánh chưa từng yêu ai nên nàng không hiểu được tình yêu thơ mộng đó rồi sẽ đi đến đâu. Nàng đã đọc nhiều tiểu thuyết và có một nhận xét chung là phần đông những mối tình đầu thơ mộng thường tan vỡ. Tự dưng nàng thấy lo sợ cho anh và Bích Vân. đã chơi thân với nhau từ tuổi nhỏ, nàng biết chắc Bích Vân chưa từng yêu ai hay để lòng mơ mộng đến tình yêu. Rồi đây nếu nàng yêu Vinh và tình yêu không được thành tựu, chưa hiểu cuộc đời Bích Vân sẽ ra sao. Một lần nữa Ánh tự nhủ lòng sẽ cố gắng giúp hai người. Việc đầu tiên của nàng là bây giờ làm sao cho Bích Vân hiểu thêm anh nàng? Vinh thấy em lặng thế nghĩ ngợi thì khẽ hỏi. Em nghĩ sao? Ánh nhìn anh hỏi lại. Dạ, nghĩ gì hả anh? Em thấy anh có nên tỏ tình với Bích Vân ngay bây giờ hay để đến lúc nàng gần ra trường? Ánh mỉm cười nói. Em biết quên anh thế nào khi mà em chưa từng bước qua con đường đó. Nhưng em thấy hai người cần phải hiểu nhau hơn nữa. Em sẽ giúp cho Bích Vân hiểu anh thêm. Vinh ngâm nghĩ một lúc rồi nói. Anh cảm ơn em. nhưng em nên khéo léo đừng để bích vân hiểu lầm chúng ta anh yêu nàng và muốn rằng tình yêu của nàng đến với anh trong sự nể trọng chứ không phải với lòng thương hại em hiểu lắm anh khỏi phải lo điều đó nếu bích vân không để trọng anh thì chẳng bao giờ nàng yêu anh đâu em biết rõ tính ý cô ta mà vinh nhìn anh và chàng nhận thấy em rất duyên dáng hồn nhiên trong nụ cười xinh đẹp chàng nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ lấy chồng và chàng sẽ là người có ý kiến nhiều trong cuộc hôn nhân của anh chàng mỉm cười một mình nguồn vui mới lâng lâng tràn ngập trong lòng hoàng trọng bình mỹ ngọc bích vân vừa ăn cơm xong thì có luân con trai người tặng khả trông coi điện đất của chàng ở bạc liêu lên thấy luân bước vào nhà chàng hỏi ngay kìa cháu cháu đi sài gòn chơi hay có chuyện gì nhờ có lời dặn dò trước nên luân nhìn thấy bích vân thì nói chớ đi thưa cậu mợ, cháu đi sài gòn chơi sẵn dịp ghé thăm cậu mợ mỹ ngọc hỏi anh hai và cả nhà mạnh hả cháu Dạ cả mất mợ cả nhà cháu đều bình yên bích vân thấy cha mẹ có khách thì rút lên phòng trên Hoàng Trọng Bình đợi con đi khuất mới hỏi Luân Con lên chơi thật hay có chuyện gì khác Luân móc trong túi ra một bức thư xếp tư giấy cứng màu vàng trao cho Hoàng Trọng Bình Bình biết ngay là biêu thiết ở côn đảo gửi về nên mừng rỡ bảo Mỹ Ngọc Có thơ anh Vũ rồi đây này Luân toan nói nhưng thấy Bình biết rành rẽ thì không dám mở lời Mỹ Ngọc cũng vui mừng hỏi mình đọc lên đi trời lâu quá mới nhận được thơ anh ấy Hoàng Trọng Bình liếc nhanh mấy hàng chữ trên bưu thiếp, lộ về không vui. Mỹ Ngọc lo sợ hỏi, có chuyện gì không Bình? Bình đáp, họ có cho viết gì nhiều đâu, gần năm trời mới viết được mấy chữ à? Mỹ Ngọc nói. Mình đọc lên đi. Hoàng Trọng Bình đọc. Côn đảo, ngày, tháng, tôi vẫn bình yên. Mấy tháng nay bệnh nhiều không gửi thư được. Mong thư ở nhà. Trần Vũ. Mỹ Ngọc hỏi lại, hết rồi xác mình. Có vậy thôi. Anh ấy bị bệnh mà... Bình chán nản nói. Bệnh hoạn gì đâu. Chắc là vì nhiều người vượt ngục nên nhà tù cúp không cho gửi thư về chứ gì. Nhưng tại sao anh ấy không nhận được thư của mình? Bích Vân bỗng bước vào phòng. Hoàng trọng mình vụt nín lặng giấu thư vào túi. Mỹ Ngọc hỏi con. Sao con không nghỉ chưa? Bích Vân đáp. Dạ thưa má, con muốn đến nhà chị Ánh một chút. Má chị Ánh đã được trở vào bệnh viện đồn đất rồi. Con vừa hay tin chắc bận rộn quá nên chị ấy không đến đây. Mỹ Ngọc gật đầu nói. Còn đi ngay đi. Nhớ kỹ số phòng của bái để má đi thăm nha. Hoàng trọng Bình nhìn con gái rồi đột nhiên ông nghĩ đến lâm Bình. Bình vân thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cha thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chấp tay thừa. Từ ba con đi. Hoàng trọng Bình gật đầu không đáp. Bình vân ra cửa rồi. Mỹ Ngọc hỏi chồng. Sao mình làm nghiêm với con quá vậy? Con thương mình để đi mình không trả lời. Hoàng trọng Bình nói. bận nghĩ đến chuyện khác anh quên đó thôi. Mình cũng nên để ý đến con một chút. Đêm qua nó than phiền với em. mấy lúc gần đây mình không còn thương yêu nó như trước em xem con buồn nhiều về cử chỉ lơ là của mình hoàng trọng Minh nhìn vợ hỏi thật vậy hả minh lại chẳng thật chính em cũng thấy khó chịu trước vẻ lạnh nhạt của mình con nó có lỗi gì đâu bình chắc lưỡi nói nào ai nói con có lỗi gì chẳng qua lúc này bận rộn về chuyện anh vũ nên không có thì giờ nói chuyện nhiều với nó mỹ ngọc chợt hiểu bảo chồng có lẽ vậy đó mình nên dè dặt trước mặt con không khéo chính mình làm cho con nó nghi ngờ luân bỗng đứng lên nói thưa cờ cho phép con về kẻo trễ xe hoàng trọng bình và mỹ ngọc đều cầm lại cháu ở lại chơi vài hôm không được sao Dạ, ba con biểu đem thơ cho cậu vợ rồi về ngay hoàng trọng bình đưa luôn ra cửa và dặn dò một vài chuyện ở dưới nhà mỹ ngọc ngồi bần mình trong phòng tần bần cầm biêu thiếp lên xem tấm biêu thiếp bằng chữ in chỉ chưa trống một vài khoảng để ghi thêm những chữ cần thiết hoàng trọng bình trở vào thấy vợ cầm biêu thiếp thì nói bây giờ đã chắc chắn anh vũ còn sống mỹ ngọc nhầm tính rồi nói thời gian mau thật Thấm thoát đã 15 năm rồi Không bao lâu nữa anh Vũ về Hoàng Trọng Minh mỉm cười với vợ Rồi lặng lặng vào phòng thay quần áo Rồi nói Em ở nhà, anh đi đằng này một chút Mỹ Ngọc ngất nhìn chồng hỏi nhỏ Anh đi đâu Anh định đi đến nhà anh Bằng Báo tin cho anh ấy biết là Trần Vũ vẫn bình yên Bích Vân đến trước cổng giao biệt thự nhà họ Lâm Nhưng không dám vào Nàng bỡ ngỡ nhìn vào trong Mong được gặp ánh. Biệt thự vắng về quá nàng chỉ nghe đứng ven sầu kêu ra giả nàng đứng trước cổng rất lâu mà không dám bấm chuông vì không biết mình đến đây như thế này có phải chăng lúc nãy bích vân đến nhà ánh để hỏi thăm bệnh tình của mẹ nàng và số phòng để đi thăm nhưng ánh đi vắng người nhà bảo cho nàng biết ánh đến nhà lâm vinh và chỉ rõ nhà cho nàng nữa bích vân đã toan về nhà nhưng trong lòng vẫn nôn nao muốn gặp ánh hai người xa nhau ba bốn tháng trời Nàng rất mong được giáp mặt bạn để hàn huyên. Nhất là trong lúc gia đình ánh có chuyện buồn, nàng thấy sự tìm gặp ánh rất cần thiết. Ánh về Sài Gòn mấy hôm nay mà không tìm nàng, chắc là bệnh mẹ ánh trầm trọng lắm. Những ý nghĩ trên đã thúc đẩy Bích Vân đến biệt thự nhà họ Lâm. Nhưng đến đây rồi, nàng lại bỡ ngỡ không dám vào. Nàng nhớ rõ thái độ của cha mẹ và cả bác bằng nữa đều không thích cho nàng giao du với bạn trai, dù người đó là anh bạn gì của ánh. Mấy lần Bích Vân định quay về, nhưng nghĩ kỹ lại, mình đến đây tìm bạn chứ có phải đến để làm thân với Lâm Vinh đâu mà lo ngại. Bích Vân mạnh dạn đến bên cổng bấm chuông, một người đàn ông bước ra, bỡ ngỡ nhìn Bích Vân. Thưa cô, cô muốn tìm ai? Bích Vân nhã nhặn đáp, có phải đây là nhà riêng của luật sư Lâm Hoành không hả chú? Dạ thưa phải, nhưng ông tôi không còn làm việc nữa, mấy năm nay có nhận cãi cho ai đâu. Bích Vân biết người kia là mình là thân chủ của Lâm Hoành vội nói. Không, tôi không có đến làm phiền ông đâu, tôi muốn hỏi cô Ánh. À cô Ánh, xin mời cô vào trong nhà. Cô ấy đang nói chuyện với cậu tôi ở trong phòng. Bích Vân ngần ngại một lúc rồi nói. Phiền chú không gọi cô Ánh ra đây giúp tôi được không? Chú cứ bảo có Bích Vân đợi ở ngoài cổng. Chú ba là người làm công cho Lâm Hoành từ lâu lắm, rất bạt thiệp và biết chiều lòng khách của chủ mình. Chú thấy Bích Vân ngần ngại không muốn vào, thì nài ép thêm. Cô hãy cứ bước vào trong này, tôi sẽ gọi cô ánh ngay. Cô đứng ở ngoài đó, cậu Vinh thấy được tôi bị giày chết. Câu nói sau cùng của chú ba làm cho Bích Vân hết e ngại, nàng bước qua cổng rào vào trong sâu rồi nói. Được rồi, tôi đứng đợi ở đây, chú bảo gọi chị ánh đi. Chú ba nhìn Bích Vân một lần nữa rồi bước nhanh vào trong nhà. Lâm Vinh và ánh đang xem xét những bức ảnh chụp bộ phận tim và phổi của mẹ ánh. Thì thấy chú ba bước vào, Vinh hỏi ngay. Chuyện gì vậy chú ba? Chú ba đáp. Dạ có một cô hỏi thăm cô ánh. Ánh ngạc nhiên quay lại hỏi. Một cô đến tìm tôi. Lạ chưa? Ai vậy kia? Lâm Vinh hất hàm hỏi chú ba. Sao chú không mời vào trong này? Dạ cô ấy không chịu vào và mượn tôi gọi cô ánh ra ngoài đấy. Lâm Vinh toan nói thì anh cướp lời. Thôi để em ra ngoài xem ai đã. Nàng bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Bích Vân qua cửa sổ thì quay vào bảo Lâm Vinh. Anh trở soạn để tiếp người đẹp. Lâm Vinh ngơ ngác nhìn em ai vậy ánh còn ai nữa trong lòng anh hiện giờ có bao nhiêu người đẹp mà anh hỏi lâm minh buột miệng kêu lên bích vân nhưng ánh không đáp mà bước nhanh ra cửa sổ để gặp bạn bích vân đang đứng nhìn mấy chậu hoa hồng trước sân chợt nghe tiếng ánh gọi bích vân nàng quay lại thấy bạn đang chạy về phía mình hai người nắm lấy tay nhau rất lâu và hỏi thăm không dứt lời ánh về hồi nào bác nằm ở đâu tệ quá không đến cho mình hay tin bích vân đừng giận ánh bận rộn quá bệnh của máy ánh khi thuyên khi giảm vô chừng Nhưng sao Vân biết anh ở đây mà tìm? Mình là nhà không gặp, người nhà chỉ đến đây. Bình Vân nóng lòng quá mới liều đi như thế này. Nhà à? mình đứng mãi bên ngoài không dám vào. Ánh mí môi cười rồi nói. Nhà hay đâu mà lạ? Nhà anh Vinh đấy mà. Bích Vân bộ quen anh Vinh rồi sao? Mình gặp anh ấy ở Phú Định đó. Bích Vân khẽ gật đầu. Vân nhớ rồi. Nhưng mình có quên nhiều đâu. Lúc nãy thật là lo, nếu anh không có ở đây, mình ngợn chết đi được. Anh vì cười. <cười> sao mà nhát quá vậy? Học luật rồi ra tòa cãi với ai? Đã bảo anh Vinh là anh của Ánh, Có phải ai đâu lạ Lâm Vinh đứng ở trong nhà Thấy hai người cứ đứng mãi ở ngoài sân Thì muốn bước ra mời vào Nhưng lại ngại Ánh chế nhà mình Chàng vẫn chưa hiểu vì lý do gì Bích Vân tìm đến nhà chàng Tuy nhiên Vinh cũng cảm thấy lòng mình nôn nao khó tả Chàng đi ra đi vào Không biết mình nên làm gì bây giờ Đã lâu lắm rồi Sự nôn nao dây dứt trong lòng người chớm yêu Mới trở lại với chàng Vinh không hiểu sao Ánh không mời Bích Vân vào nhà. Không lý, chàng bước ra, mời Bích Vân thì lộ liễu quá. Coi không có được. Dù Bích Vân không biết, một mình ánh châm chọc mãi cũng phiền. Vinh chở vào phòng ngồi xuống chỗ bàn viết. Chàng sửa lại các đồ vật trên bàn và đẩy bật cánh cửa sổ cho gian phòng thêm sáng sủa Xong xuôi, chàng đứng dậy nhìn quanh. Không biết nên mời Bích Vân ngồi đâu bây giờ. Nếu nàng vào thì mời nàng ngồi với ánh ở dưới ván có được chăng? Bao nhiêu bạn bè khác tới đây Chàng cũng đều mời ngồi như vậy để dùng trà hay ăn cơm Nhưng đối với Bích Vân Tự nhiên chẳng có cảm giác nàng sẽ không thích ngồi xuống sàn ván như thế Nàng có vẻ không thích những gì táo bạo hay vượt ra ngoài nếp sống quen thuộc Vinh thầm đoán như vậy Vì có lần chàng nghe anh nói Bích Vân chỉ thích ở trong căn phòng sơn xanh Ai đem sơn mộc khác đi là nàng không thể chịu được Tình yêu cũng lạ, Đã không yêu thì thôi Mà khi đã quyến luyến với ai rồi Dù trong một chuyện rất nhỏ nhặt cũng muốn làm vừa lòng người yêu, Lâm Vinh có ý nghĩ thay đổi lại cách trưng dọn gian phòng này, nếu biết chắc Bích Vân không ưa. Chàng bước lần ra cửa phòng để nhìn xem ánh và Bích Vân đã vào chưa Qua cửa sổ chàng không thấy ánh và Bích Vân đâu nữa. Chàng bước vội ra hành lang, thấy ánh đang đi vào vẻ mặt trầm tư. Vinh nhìn ra, thấy bóng Bích Vân vừa khuất ở cuối đường. Chàng tầm nhủ, nàng không muốn vào nhà mình, sao lạ vậy kia. nhưng minh không muốn để lộ nỗi buồn thoáng nhẹ đó cho anh biết chàng khẽ hỏi em cô bích vân đi đâu vậy em anh lẩm nhầm đếm từng bước một từ cổng vào nhà chợt nghe tiếng anh nàng ngước nhìn anh rồi cúi xuống đếm nữa ba 32, 33. ba vinh biết ánh lại muốn chê mình nên làm ra vẻ mặt đau khổ nói tội nghiệp anh mà em lòng anh đang khắc khoải trông chờ mà em nỡ lòng nào không chịu nói rõ về nàng sao ánh nhìn vinh bật cười cha làm bộ à Chưa được yêu thì làm như thiếu nàng là chết vậy. Chừng cưới được người ta về rồi thì lên mặt làm quyền. Vinh lắc đầu liên liệu. Không, ai chứ anh không phải là kẻ hà hiếp vợ con. Trước sau vẫn như vậy. Ánh bị mồi. Việc đó còn chờ thời gian. Người đàn ông nào lúc đầu mà chẳng nói như thế? Ánh giỏi quá, nói như người đã từng sống nhiều rồi vậy. Thôi cô ơi! chờ lấy chồng rồi hẳn hay ánh thấy mình lỡ lời nên bẽn lẽn cúi đầu không nói nữa lâm vinh lại hỏi bích về đến đây làm gì vậy em sao nàng không vào nhà để cô ấy đứng mãi ở ngoài trông kỳ quá ánh quyết phá vinh đến cùng nên hất hàm bảo chàng anh còn trách gì em cứ nói hết đi làm ơn mà còn mắc oán thôi em đi về Nàng bước vào mau trong phòng, làm như sửa soạn đi về. Lâm Vinh theo nàng nói. Ánh giận anh thật à? Cô này khó tính quá. Thôi anh xin lỗi đó, nói cho anh nghe đi. Bích Vân đến đây làm gì? Ánh nhìn Vinh suýt bật cười vì bộ mặt băn khoăn lo lắng của anh. Nàng nghiêm nghị, đáp. Bích Vân đến tìm em ở nhà không gặp nên sang đây, Vân sợ làm dồn anh nên không dám vào nhà. Lâm Vinh toàn nói, có gì mà dột nhưng không hiểu sao chàng lại nín lặng chàng có cảm tưởng như bích vân không mảy may chú ý đến chàng lâm Minh chợt nhận thấy mình mâu thuẫn lấy mình chính chàng đã không muốn bích vân bận nghĩ đến tình yêu để lo lắng sự học để mặc chàng yêu trong âm thầm mơ mộng mà bây giờ nghe bích vân không muốn vào nhà thì chàng lại cảm thấy buồn buồn tâm hồn vinh thật phức tạp yêu mà không chịu mở lời cho người ta biết mà lại muốn người con gái phải tự cảm nhận rồi yêu mình âm thầm như vậy lúc nãy thấy bích vân lòng chàng nôn nao sung sướng và chàng quên đi sự có mặt của ánh trong nhà Chàng không nghĩ rằng Bích Vân đến đây là để tìm ánh. Bây giờ thấy rõ sự thật chàng thất vọng vô cùng. Một lúc lâu anh nói Hôm nay về mắc bẩn em cũng không đến thăm Bích Vân được. Chắc vì vậy mà nàng đi tìm em nữa. Anh thấy đã đến lúc mình cần thử xem anh có thương Bích Vân thật tình trăng nên khẽ đáp. Bích Vân đến tìm em để từ giã. Đúng với sự dự đoán của nàng, Lâm Vinh hỏi ngay Vân, Vân từ dã đi đâu vậy em? Ánh nghiêm trang nói. Vân sắp sang Pháp. Lâm bình nói không tự chủ được lòng mình. Học luật mà, cần gì phải sang Pháp? Chàng nín lặng một lúc rồi hỏi ánh Bao, bao giờ nàng đi hỏi em? ánh đáp giọng tự nhiên. Bích Vân cho biết vào đầu tháng. Đầu, đầu tháng này ư? Lớp Vinh lặp lại lời nói đó và không giấu được về buồn. Chàng thật tình tin lời em. Chàng ngồi xuống ghế, lộ về băn khoăn. Một lúc chàng mới nói. Anh thật không hiểu Bích Vân sang Pháp làm gì. Nếu nàng học ngành nào khác thì đã đành. Còn học luật thì cứ ở Sài Gòn cũng được rồi. Ánh mỉm cười. Anh này lạ thật. Người ta có tiền, người ta đi học. Ăn nhập gì anh? Mà anh cũng phải phan nan. lớp Vinh nhận thấy thái độ của mình nên cũng cười với em. Tuy nhiên chàng vẫn không quên được chuyện Bích Vân sắp sang Pháp. Anh nói tiếp. Bích Vân có gửi lời từ giã anh nữa. Từ giã anh? Anh có quen với nàng nhiều đâu. Không quen nhiều, từ giã không được sao anh? Lâm Bình không đáp lời em, chàng bắt đầu bận rộn với những ý nghĩ khác. Nếu Bích Vân sang Pháp thì dự định của chàng từ mấy tháng nay đều thay đổi hết. Một nhà hiền triết Tây Phương đã nói xa mặt, cách lòng đều ấy càng đúng hơn nữa khi mà chàng và Bích Vân chưa hiểu rõ lòng nhau. Chàng lo ngại tháng ngày qua nghìn trùng xa cách rồi thì chim vào lồng và cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thùa nào ra. Không. Chàng quyết không để mình lâm vào tình trạng đó. Thà là ở gần nhau, chàng sẽ chờ dịp thuận tiện để nói rõ lòng mình với Bích Vân. Ánh thấy Vinh cứ trầm ngâm suy nghĩ thì cũng lặng thinh, dò xét tâm trạng của anh. Hai người ngồi yên trong phòng như vậy rất lâu. Vinh bỗng hỏi Ánh: Em có cách nào cho anh gặp Bích Vân trước khi nàng đi không? Ánh hỏi anh muốn gặp Bích Vân để làm gì? Bộ không muốn cho người ta đi Pháp sao? Không, ai lại làm như thế. Và lại... Anh có ảnh hưởng gì đối với nàng đâu. Ngừng lại một phút, lầm Vinh tiếp. Anh cũng muốn cho em biết gặp Bích Vân để làm gì. Nhưng mà thôi, em biết anh sẽ ngạo anh. Anh cười rũ rượi khiến Vinh không hiểu gì hết, chàng nói. Anh có làm gì đâu mà em cười, gặp Bích Vân là bậy lắm sao? Anh lắc đầu nói. Ai dám bảo anh thế? Em cười là vì anh bây giờ lại sợ luôn cả em nữa. Không phải vậy, nhưng anh không muốn làm phiền em nữa, để anh lo liệu một mình. Anh ra sầm mặt xuống. Nàng hơi phật ý vì câu nói của anh Nhưng nàng không hiểu anh gặp Bích Vân để làm gì mà bí mật thế Nàng muốn nói ngay cho anh biết là mình chỉ đùa thôi Chứ Bích Vân không có đi đâu hết Nhưng không hiểu sao nàng lại nói dối Thôi được rồi Anh cứ thì gặp Bích Vân một mình Em về đây Từ nhỏ đến lớn anh thường Được anh chị em bà con hay cô gì Trong họ chiều chuộng như thế luôn Thế nàng giận dỗi lên thì ai cũng làm vườn lòng nàng Vì ánh mồ côi cha Nên ai cũng yêu thương nàng Không phải anh không hiểu lễ phải, nhưng hay làm nũng với Vinh cũng như hạnh. Là vì nàng biết hai người rất thương nàng, nhưng lần này anh hoàn toàn thất vọng. Vì Vinh không cầm nàng ở lại hay này để nàng giúp mình được gặp Bích Vân, mà lại đứng lên đưa nàng ra cửa. Hình như Vinh đang nghĩ đến một chuyện gì khác. Lần thứ nhất ánh đành nhận bộ anh, nàng không bước ra khỏi phòng mà lại hỏi Vinh. Anh để gặp Bích Vân để làm gì? Anh không còn tin em giúp anh nữa sao? Vinh làm lại câu nói lúc nãy... không phải vậy nhưng anh không muốn phiền em nữa dự định của anh thay đổi hết rồi ánh trở vào phòng giữa sự ngạc nhiên của vinh ngài nhìn vẻ ngơ ngác của anh thì cười nói thấy mặt anh không nhìn được cười muốn để cho anh lo no lắng vài ngày chơi mà tội nghiệp lâm vinh phân vân nhìn em em nói thế nghĩa là làm sao nghĩa là bích vân không đi đâu hết nàng vẫn ở sài gòn học luật vinh trợn mắt nhìn em em bịa câu chuyện kia ư dạ thưa anh phải sao ai mát quá vậy em thích làm tranh khổ lắm sao ánh mỉm cười ý nhị Em muốn trở xem anh có thật lòng thương Bích Vân chăng? Vinh ngồi xuống ván. Suýt nơi em đã làm hư hết những điều dự tính của anh. Anh nói sao? Anh định đến gặp Bích Vân và tỏ thật tình yêu của anh đối với nàng trước khi sang Pháp. Ánh hỏi Vinh. Anh có chắc Bích Vân yêu anh không? Vinh nhìn ra ngoài trời mơ màng nói. Làm sao mà anh biết chắc được Bích Vân có yêu anh không? Nhưng vì em bảo nàng sắp sang Pháp, anh không thổ lộ tình yêu với nàng thì còn dịp nào khác nữa. Ánh nhìn Vinh mỉm cười. Em rất mừng là anh thật tình yêu thương Bích Vân. Em tin chắc nàng sẽ không phù lòng anh đâu. Vinh lắc đầu nói. Em đừng làm như vậy. Anh chưa muốn cho Bích Vân biết anh yêu nàng. Cứ để nàng chú tâm vào sự học. Rồi một ngày kia có muộn gì? Ánh lặng yên suy nghĩ. Nàng cho Vinh quá tin ở mình. Biết đâu khi chẳng thổ lộ tình yêu với Bích Vân, nàng không đồng ý rồi mới làm sao. Nhưng anh không muốn làm phần lòng anh, nên không nói rõ ra những điều nghĩ ngợi trong lòng. Nàng tin mình ở kề cận bên Bích Vân, Sẽ hiểu được những biến truyền trong tâm tư của bạn. Thế nào cũng làm cho Bích Vân hiểu thấu lòng Vinh. Ánh ngước mắt nhìn anh cười. Được rồi, anh muốn thế thì em cũng xin nghe theo. Bây giờ em đi vào nhà thương với má. Lát nữa Bích Vân sẽ đưa bác gái vào thăm bà. Vinh đứng lên đưa Ánh ra cửa rồi hỏi. Anh à? ra. Bà mà Bích Vân hình như không... Có buôn bán gì hết phải không? Anh trốn mắt nhìn anh. Trời muốn cưới Bích Vân mà không hiểu ra thế người ta một chút nào hết. Anh mới đến nhà có một lần rồi đi ngay Làm sao hiểu được ông bà Em thì ở Đà Lạt không đi viết thư cho em hỏi chuyện đó Ánh gật đầu nói Bà Ma Bích Vân là một nghiệp chủ giàu có lớn ở Bạc Liêu Anh xuống tỉnh ấy Tất nhiên sẽ nghe nói đến tên Hoàng Trọng Bình Lâm Hoành từ ngoài vườn Đi vào trần nghe anh nói đến tên Hoàng Trọng Bình Thì dừng lại hỏi Cháu nói Hoàng Trọng Bình nào Lâm Vinh và anh nghe tiếng ông quay lại ánh chắp tay xá ông Dạ thưa dưỡng Cháu đến hồi nào, mẹ cháu hôm nay đỡ chưa? cha cháu đến lâu rồi, nhưng thấy Dượng còn ngủ, cháu không dám vào, mẹ cháu cũng đỡ nhiều. Lâm Hoành bỗng hỏi. Lúc này nghe cháu nói Hoàng Trọng Bình, giờ nghe quen quá, hình như Dượng có biết người đó. Vinh nhìn cha đôi mắt sáng hẳn lên, chàng nói. Ông ấy là người ở Bạc Liêu hả ba? Lâm Hoành đầm bầm. Bạc Liêu, Bạc Liêu, ba không nhớ nữa, nhưng chắc là ba biết người đó, các con đang nói chuyện gì vậy? Ánh nhìn Vinh rồi đáp lời Dượng. dạ cháu và anh vinh đang nói chuyện gia đình của chị bích vân một người rất thân của cháu lâm vinh sợ ánh nói lộ ra chuyện của mình nên nháy mắt ra hiệu bảo nàng thận trọng lời nói nhưng lâm hỏi không để ý đến chuyện đó ông bảo ánh chiều mát dượng sẽ vào thăm má cháu ánh mỉm cười đáp dạ cảm ơn dượng lâm hành bước vào phòng trong đợi ông khép cửa phòng lại lâm vinh nói lúc này anh sợ em nói hớ ra cho ông bà nghe thì phiền lắm ánh ngạc nhiên hỏi bộ dượng không muốn cho anh cưới vợ hả sao lại không ông cứ thúc anh mãi đó Ông bảo có cưới vợ cho anh rồi, mới gả em hạnh được. Vậy sao anh lại sợ dựng dây? Lâm Vinh khẽ nói, không phải anh sợ dựng dây, nhưng nếu biết rõ anh nghe Bích Vân, ông sẽ tính tới ngay. Anh chợt hiểu, mỉm cười bảo anh, ông già muốn có cháu nội rồi đó, dự nghĩ thế cũng phải. Ai đến từng đó tuổi rồi cũng đều nghĩ đến hậu vận của con cái. Ngừng lại một phút, anh nói tiếp. Thật tình, lắm lúc em cũng không hiểu nổi anh. Cứ lo tính chuyện hôn nhân với Big đi rồi để nàng tiếp tục sự học có hại gì, em thấy nhiều chị lên đại học có chồng có con mà vẫn đi học có sao đâu. Vinh đáp, anh thì khác, anh không chịu được như vậy đâu, nếu người đàn bà sinh con rồi mới làm sao? Anh cởi to nên, cười to lên, không lẽ có con mà còn đi học thì giờ đâu cho con bú và săn sóc con, muốn bú thì còn giá trị gì nữa, tình mẫu tử cũng giảm bớt đi. Em còn nhớ hồi học second Có một đầm dạy toán sinh con Khổ quá, gặp giờ của mộ ta Cứ phải nghìn năm hoặc 10 phút luôn ban đầu tụi em không để ý Nhưng sau đó lại mới biết mộ ta đi cho con bú Vinh cười nói <cười> Em nói lão quá, ai mà làm kỳ như vậy Ờ không, thật mà, em không có nói dối anh đâu Nghe các bạn ở lớp khác nói Mộ ta năm nào cũng chữa Nên cả trường đều biết chuyện mộ ta cho con bú Trong giờ dạy học Vinh tò mò hỏi, cho con bú giữa lớp à Anh lắc đầu cười, <cười> đâu đâu có kỳ như vậy Mụ về nhà cho con bú rồi đi xe trở lại trường Một đôi khi mụ ta đưa con vào phòng Bệnh học sinh trong bú Khổ quá hả Em học với mụ ta có mấy tháng rồi đổi giáo sư khác Học thi mà Gặp giáo sư như vậy thì chắc rớt quá Vinh bỗng hỏi Thế sao em còn xui anh cưới vợ rồi cho đi học Ánh cười nhìn anh không nói gì hết Nàng nghĩ đến một ngày nào đó Của hôn nhân giữa Vinh và Bích Vân được thành tựu Chắc là vui lắm Nàng sẽ là người đưa dâu ở đằng gái Mà vừa là người giấc dâu ở đàng trai nữa bích vân đi học về thấy nhà có khách định đi vòng ngà hông ra sao thì chợt có tiếng mẹ gọi bích vân vào đây con bích vân bước vào trong thấy mẹ đang ngồi tiếp chuyện với một bà khách nàng chắp tay vái chào thì mẹ nàng đã nói đây là bà bác sĩ trần bà muốn biết mặt con bích vân không biết mẹ đã quen với bà khách này từ bao giờ nhưng nhìn vậy hiền hậu của bà nàng thấy mến ngay bà bác sĩ hỏi bích vân cô đi học về hả giỏi quá mới bê lớn tuổi mà đã vào đại học Bích Vân bẽn lẽn cúi đầu, nàng rất khó chịu khi tiếp nhận những lời khen tương tự như thế. Bà bác sĩ rất sành đời, thấy vẻ khó chịu của Bích Vân thì hiểu ngay, nên vội nói: Tôi thật tình khen tặng cô Bích Vân đó, chứ không có ý tân bốc hay mai mỉa gì đâu. Bích Vân vội thưa: Bẩm bà, cháu đâu có ý gì khác. Bà khen tặng cháu rất mừng và xin cảm ơn bà. Bà bác sĩ mỉm cười trước câu trả lời khôn khéo của Bích Vân, bà hỏi nàng: Cô học luật phải không? Dạ phải, chắc học mệt lắm. Bích Vân không hiểu sao bà bác sĩ Trần lại chú ý đến sự học của nàng như vậy. Nàng đáp: Dạ thưa bà cũng không bận rộn bao nhiêu. Rồi nàng xin phép mẹ và bà bác sĩ để vào phòng trong. Bà bác sĩ Trần có vẻ chú ý lời nói, tướng đi cách đứng của Bích Vân. Mỹ Ngọc cũng thấy điều đó, nàng thoáng ngạc nhiên trước thái độ của bà khách. Thật ra nàng không quen nhiều với bà bác sĩ Trần, một người bạn của nàng có dịp giới thiệu bà bác sĩ trong một tiệc cưới trước đây nửa tháng. Tự nhiên hôm nay bà bác sĩ tìm đến nhà thăm viếng. Trong câu chuyện bà ta có hỏi đến Bích Vân và bà cho biết. mình có một người cháu làm giáo sư ở trường luật bà lại hỏi thăm nhiều đến ra thế của nàng mỹ ngọc cho là bà muốn cầu thân nên thành thật nói ra đến khi bích vân vào nhà và nhìn cử chỉ của bà bác sĩ trần mỹ ngọc thầm đắn được ý định của bà bà bác sĩ trần ngồi chơi một lúc rồi từ dã ra về xe bà ra khỏi cổng nhà thì hoàng chồng bình cũng về đến thấy vợ đứng nhìn theo chiếc xe lạ mỉm cười hoàng Trọng bình ngạc nhiên hỏi ai vậy em mỹ ngọc đáp một bà khách quen của em mà ai vậy trơ? bà bác sĩ trần Bác sĩ Trần nào? Mình có quen người ấy bao giờ? Hoàng Trọng Bình lầm bẩm Mỹ Ngọc nhìn chồng, đáp. Em mới quen bà ta chừng nửa tháng nay. Nhưng điều đó có hệ trọng gì mà anh phải nghĩ ngợi. Có chuyện còn quan hệ hơn nhiều. Hoàng Trọng Bình sừng sốt hỏi ngay. Chuyện gì vậy Mình? Hai vợ chồng đi vào nhà trong. Mỹ Ngọc tùm tìm cười bảo chồng. Mà bác sĩ đến coi mắt Bích Vân đó. Hoàng Trọng Bình kêu lên. Bích Vân đâu rồi? Mắt nó làm sao mà phải coi? Mỹ Ngọc cười rũ rượi. <cười> trời ơi, ông này thiệt, em nói coi mắt Bích Vân là muốn hỏi cưới nó cho cháu trai mà ta mà, chứ mắt Bích Vân có làm sao đâu. Hoàng Trọng Minh chợt hiểu, cười nói, <cười> ai mà biết, nghe em nói bà bác sĩ mà đến đây coi mắt, anh tưởng đâu nó bị bệnh chứ. Rồi chàng hỏi, sao em biết người ta đến coi mắt con, bộ bà ấy nói với em à? Không, em đoán chắc như vậy mà. Rồi đàng thuần lại cuộc thăm viếng của bà bác sĩ Trần và lặp lại từng câu nói của bà. Hoàng chồng mình nghe xong nhìn vợ lắc đầu. Xem bộ em gấp muốn có cháu ngoại lắm. Không được đâu, con còn phải học nữa chứ. Gà cái gì 17-18 tuổi mà gà. Mỹ Ngọc kêu lên. Ơ cái ông này, người ta định gà hồi nào. Đâu mà ông nói. Thuật lại cho ông nghe vậy mà. Nghe nói cậu ấy đang dạy ở trường luật đó. Người ta hợp Pháp về mà. Hoàng chồng mình quay vào trong cất tiếng gọi. Bích Vân à. Bích Vân nghe tiếng cha bội chạy ra. Dạ thứ ba gọi con. Ra đây ba biểu. Mỹ Ngọc nắm lấy tay chồng lo ngại. kìa anh, anh nói cho con biết sao? hoàng chồng bình không đáp mà lại hỏi nàng. cái ông giáo sư đó tên là gì em có biết không? mỹ ngọc không rõ chồng định làm gì nhưng cũng đáp. trần thiên. bích vân bước đến bên cha mẹ không hiểu có chuyện gì ông bà bàn tính nho nhỏ với nhau. nàng hỏi cha. thưa ba gọi con. hoàng chồng bình nhìn con đáp. ba muốn hỏi thăm con một chuyện. trong trường luật có giáo sư nào tên trần thiên không? bích vân nhanh miệng đáp. thưa ba có. ông ấy dạy con nữa hoàng chồng bình không để con kịp suy nghĩ hỏi tiếp. ông ấy là người thế nào? bích vân không rõ cha hỏi thế để làm gì nàng vân vân không biết đáp thế nào thì mỹ ngọc nói bà còn một biết ngờ ý độ bao nhiêu tuổi dạy có giỏi không bích vân thật hiểu đáp ông thiên còn trẻ mà đạo mạo như ông già vậy má nhưng có điều lỡ nguyễn dạy giỏi lắm cả trường ai cũng công nhận lời nói hồn nhiên của bích vân làm cho mỹ ngọc và hoàng trọng bình mỉm cười nhìn nhau bích vân bỗng hỏi cha thưa bà sao bà lại biết ông trần thiên câu hỏi bất ngờ của bích vân khiến hoàng trọng bình lúng túng không lẽ nó thật cho con biết là bà bác sĩ trần vừa đến đây coi mắt nàng Hoàng Trọng Binh chờ sang chuyện khác. Có người bà con với Trần Thiên quen thân với ba. Bích Vân nhìn cha không hỏi nữa, nhưng mà thấy phân vân trước những câu hỏi của cha. Nàng nhớ đến bà khách lúc nãy không biết đến nhà nói chuyện gì, mà khi bái về rồi, cha mẹ lại nhỏ to bản tính với nhau. Giữa bà khách lạ và giáo sư Trần Thiên có sự liên quan mật thiết gì chăng? Bích Vân ngồi xuống bên mẹ hỏi. Mẹ à, bà khách hồi nãy là bà bác sĩ Trần đó hả mẹ? Phải đó con. Hoàng Trọng Bình thấy Bích Vân như muốn hỏi mẹ một điều gì nên đứng bên lại bàn rót nước uống. Bích Vân hỏi tiếp, bà ấy đến đây làm gì vậy mẹ, con có thấy bà quen với gia đình mình bao giờ đâu. Bí Ngọc đành bảo con, bà bác sĩ mới quen với mẹ, nhưng muốn làm thân với gia đình mình, bà ấy đến chơi vậy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà. Chỉ còn một vài tiết nữa thôi thì cũng đã bước sang. À, thời khắc giao thừa của năm mới 2024. Nhân đây, Đình Duy cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả một năm mới ngập tràn sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và mọi mong muốn của quý vị khán thính giả sẽ trở thành sự thật. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm cuối năm thật ngon giấc.